Thanh xuân của tôi, hồi ký, tác giả Ngô Tấn Quân, giọng đọc Hải Yến, số 13. Chương 5 Muôn ngàn cảm ơn Bà xã, đã có rất nhiều người nói với tôi, Chín Giang có phước, bác Chín có phước, anh Chín có phước, nên có người vợ hiền, đẹp người, đẹp nết, đảm đang. Thật vậy, không phải đến lúc bệnh, được bà xã chăm sóc tận tình, thấy ánh mắt lo âu, thấy giọt lệ tuôn rơi vì sợ mình chết, mà đã rất từ lâu, từ những ngày đầu khi mới quen nhau, khi mới quen nhau, khi tình yêu vừa chớm nở, thử thách cũng rất lớn lao và rất nặng nề. Mai đẹp gần như là hoa hậu của lực lượng nữ ở phường, còn tôi thì vừa ốm vừa hô, một trong những anh bộ đội nghèo với đồng lương năm mươi bốn đồng, rồi sáu mươi bốn đồng. trong khi đó, ở phường thì bên công an phường có trưởng công an đẹp trai. Phường đội cũng có một phường đội trưởng Lúc nào cũng đeo theo tới nhà Lo cho gia đình Về quê phát hoang Xây lại nhà trên đất vùng giải phóng Bên ủy ban phường Cũng có anh mờ Trẻ đẹp Lúc nào cũng kề kề bên Mai Ấy vậy Mà không biết tại sao Mai lại chọn yêu tôi Trong khi các em Và cả anh chị của Mai Không ai ủng hộ Tuy nhiên cũng còn một tia hy vọng là ba ông ngoại của các con có cảm tình với tôi. Ba nói: "Thằng chín ăn nói lễ phép, có đôi mắt sáng, tánh tình chân chất, tùy con mai, nếu hai đứa thương nhau thì ba đồng ý tác hợp." Thế là hai chúng tôi phải trải qua 3 năm quen biết, hẹn hò, yêu thương với bao nhiêu thử thách. Đến ngày cưới Còn có kẻ tung thư phá hoại Ngày 16 tháng 7 năm 1978 Lễ thành hôn được tổ chức đơn sơ Ở hội trường công đoàn quận 11 Với bánh ngọt, đậu phộng rang mứt vỏ bưởi và nước ngọt Khi thành vợ thành chồng Khi thành vợ thành chồng Đêm tân hôn ở Hóc Môn Không có đồng phòng hoa trúc Vì căn buồng lạ Và tôi thì mải mê đàn ca tài tử đến gần sáng Năm giờ sáng, sau đêm tân hôn Thì tía kêu mai dậy nấu nước pha trà Để sáng mời ông nội và tía má uống Tía sợ mai ngủ trưa bị mọi người quở Nhất là chị dâu thứ tư ở chung nhà Sáng hôm sau tôi phải trở lại trường tuyên huấn trung ương học tiếp Thời gian này một tuần gặp một lần mai ở nhà phải đi làm công nhân dệt may đi làm ca đêm nhưng ban ngày không dám ngủ phải lo cơm nước cho các anh các chị lúc đó chị cẩm tiên anh mười minh đều chưa có gia đình cùng ở chung nhà căn nhà một trăm tám mươi trên ba mươi trên mười bình thới ăn uống thiếu thốn làm việc vất vả lại phải xa chồng mỗi tuần về tối thứ bảy sáng thứ hai đi tuần nào không về Thì nhắn Mai lên trường chơi cho biết Rồi cùng nhau về thành phố Ghé Thảo Cầm Viên chơi cho thư giãn Ba năm yêu nhau Hai đứa chưa hề đi chơi với nhau Hay xem phim gì cả Bao nhiêu khó khăn thiếu thốn Nhưng không làm sao xuyến lòng nhau Lúc nào Mai cũng làm tròn bổn phận dâu con Hai chúng tôi có mấy điều cam kết Không chửi nhau Không kêu nhau mày tao hễ giận nhau thì mai về thăm tía, má, nội của con chúng tôi. Tôi về thăm bảy má, ngoại của con chúng tôi. Có ghen thì cứ ghen, nhưng phải bình tĩnh tìm hiểu và biết dựa vào các chị. Nhờ các chị giúp đỡ, đừng bao giờ làm mất uy tín nhau. Tôi thì chưa bao giờ ghen mai với ai. Mấy năm đầu chung sống, không có gì xảy ra. Đến năm 1980, Thì có một người bạn đến nhà ngủ cũng là bạn thân Có một sự hiểu lầm Mai cũng ghen và cũng đã thực hiện cam kết Bình tĩnh nên gia đình vẫn đầm ấm hạnh phúc Năm 1988 Một minh chứng cho sự tin tưởng và bình tĩnh Đã giúp gia đình một lần nữa đứng vững Lúc đó tôi làm giám đốc nông trường Duyên Hải quận 11 Ở Cần Giờ Số là một cán bộ nông trường Có bồ với một cô, khi họ đến với nhau thì con gái cô đó gác cửa. Có một cán bộ ở quận, thấy vậy hỏi cháu. Ai vậy cháu? Cô bé trả lời, giám đốc nông trường Duyên Hải. Thế là người cán bộ ấy nhanh chóng đến báo cho bà xã tôi biết. Sau khi nghe, bà xã cũng lo nhưng nhớ nguyên tắc, bình tĩnh, tin tưởng và dựa vào hai bà chị. Nên bà xã đã đến gặp chị Năm, chị Cẩm Hương và chị Sáu, chị Cẩm Tiên. Báo tin, có người nói, giám đốc nông trường Chín Giang có bồ ở hẻm. Chị Năm liền gặp Chín Giang và nước mắt chị tuôn xối xả vì lo em mất đạo đức, khuyên em thú nhận và từ bỏ. Chị Sáu Tiên thì chính trị hơn và bình tĩnh hơn chị Năm. Chị Sáu hỏi, có không? Nếu không thì chứng minh. Mình thấy trong việc này Có cái gì kỳ lạ Vì mình ở Cần Giờ Một tuần hoặc nửa tháng về một lần Còn tay giám đốc này Lại đến nhà bồ thường xuyên Và vào buổi trưa hoặc buổi chiều Nhân dịp về thành phố họp tri bộ Ở văn phòng nông trường Số 57 Hàn Hải Nguyên Tôi dặn dò bà xã Là khi nào người bạn đó Thấy tay giám đốc đó vô nhà cô đó Thì báo cho anh biết May thay Trưa hôm đó sau khi họp chi bộ buổi sáng, buổi trưa vừa về nhà thì nghe bà xã nói. Người bạn vừa điện thoại nói, ông ta đang đến nhà cô đó, hai người ở trong nhà nhưng cửa ngoài khóa, làm như trong nhà không có ai. Tôi vội kêu một đoàn viên thanh niên là cảnh sát khu vực cùng đến nhà đó. Đến nơi thì đúng là nhà khóa cửa ngoài, nhưng bên hẻm có một chiếc Honda, xe của người cán bộ nông trường. Thì ra là xe của anh Đê, mình và em cảnh sát khu vực phải khéo léo, vừa dụ vừa hù thì đứa cháu gái con của cô ta mới mở cửa. Tôi vô nhà thì cô ta vọt xe đạp chạy ra, nhưng anh Đê thì không kịp chạy mà nhảy vào trong lu nước. Tôi sở đầu anh Đê và nói, ngồi yên đi cha, cha hại tôi. Đồng chí cảnh sát khu vực đi từ trên lầu xuống cũng thấy nhưng làm thinh. Sau đó đồng chí cảnh sát khu vực lập biên bản Về việc tạm vắng tạm trú không khai báo Của người em trai của cô gái Mà không đả động đến anh Đê Sự việc đã sáng tỏ Ai cũng vui mừng Nhất là chị Năm, chị Sáu Biết em mình không có làm gì vi phạm đạo đức Điều này minh chứng cho việc Tin tưởng nhau, biết cách ghen Biết dựa vào người lớn Để giúp giải quyết vấn đề thì sẽ giải quyết tốt đẹp nếu mất bình tĩnh làm ầm lên vừa không đúng vừa đổ vỡ hạnh phúc gia đình vì làm mất uy tín và danh dự chồng tin tưởng chồng yếu tố làm nên hạnh phúc nhớ những năm 1990 kinh tế gia đình quá khó khăn lương của tôi chuyên viên bốn ở ban tổ chức thành ủy có hơn 640.000 để đủ tiền lo cho hai con một học lớp một tấn quốc một còn bú sữa phú quốc tôi đến quán đờn ca tài tử đàn phục vụ khách mỗi ngày từ năm giờ chiều đến mười mười một giờ đêm nhà hàng cho một bữa cơm chiều và trả ba mươi đồng một đêm được cái là khách bo mỗi đêm từ một trăm đến hai trăm nên cũng khá nhưng đi làm về khuya vừa mất sức khỏe mà bà xã lại lo vì vậy Tôi tìm cách khác để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Cũng may thay. Lúc bấy giờ, chị Bảy Phượng có làm bột nghệ. Nên tôi cho anh Bảy đặt máy xay nghệ gia công. Hàng tháng thu nhập gấp chục lần lương của mình. Như vậy, nhờ tin tưởng nhau, đồng vợ, đồng chồng. Tôi bày ra việc gì, bà xã cũng đồng ý. Nên cuộc sống gia đình cũng tương đối đầy đủ. Những năm 2000-2005, Tôi là Phó Bí Thư Thường Trực Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, lương mỗi tháng năm đến 7 triệu đồng. Cuộc sống xem như hết khó khăn. Từ 2005 đến 2010, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố chuyển tôi về làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn SACHA. Ở đây công tác thoải mái tinh thần hơn. Các anh trong hội đồng quản trị, phân công tôi, phụ trách văn phòng tổng công ty, phòng cháy chữa cháy toàn tổng công ty, hơn 60 đầu mối công ty con. Phụ trách công đoàn, đoàn thanh niên, chủ tịch hội cựu chiến binh tổng công ty, chỉ huy trưởng lực lượng tự vệ tổng công ty, và làm chủ tịch hội đồng quản trị bốn công ty con, hai công ty ở Tiền Giang và hai công ty ở thành phố Hồ Chí Minh. Những công việc phù hợp với khả năng và máu văn nghệ của tôi đặc biệt do phụ trách công đoàn và thủ trưởng cơ quan văn phòng nên tôi phát động anh chị em cán bộ công nhân viên làm công tác xã hội từ thiện lúc đầu khi có thưởng thì mỗi người góp một ngày lương theo thu nhập sau này họp hội nghị công nhân viên chức tôi phát động và được hưởng ứng mỗi tháng mỗi cán bộ công nhân viên Đều dành một ngày lương bỏ vào quỹ xã hội từ thiện Mỗi năm cũng được số tiền khá lớn Trên 5 tỷ đồng Nhờ vậy mà việc tặng nhà tình nghĩa, tình thương Tặng quà cứu trợ cho đồng bào bị bão lũ các miền Được làm rất nhiều Hàng trăm căn nhà tình nghĩa, tình thương Được trao cho các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, cà Mau, Huế, Quảng Nam Đời sống cán bộ công nhân viên tổng công ty được cải thiện Mọi người đều phấn khởi Mỗi tháng đều tặng quà sinh nhật cho cán bộ công nhân viên văn phòng tổng công ty Điều quan trọng là hậu cần ở nhà là bà xã rất chu toàn Lương bổng đem về giao cho bà xã Bà xã quán xuyến tươm tất Đặc biệt là bà xã luôn tiết kiệm, dành dụm hàng tháng hàng năm nên đến năm hai nghìn tôi nghỉ hưu thì có một số vốn đủ để lo cho cuộc sống gia đình. nhưng nếu không làm gì cả thì số tiền dành dụm rồi cũng sẽ hết sạch sau 5 năm năm, mười năm. dù cho chi tiêu tiết kiệm hết mức, tôi bàn với bà xã và được bà xã đồng ý ngay. dù cho bà xã có hơi lo, tôi đầu tư cùng đứa cháu xây nhà ký túc xá cho sinh viên. công việc này thành công. Vì sinh viên hàng năm càng tăng Nhà trọ không đủ chỗ Thế nên sau 5 năm Từ 2011 đến 2016 Chúng tôi đã xây 3 khu ký túc xá Hơn 100 phòng cho sinh viên Thu nhập bà xã thu về Bằng lương phó tổng giám đốc Khi còn làm việc Đặc biệt khi công việc thất bại Mất hết tiền đầu tư Bà xã vẫn không nửa lời trách móc Có thể nói Những thành công trên Là do bà xã luôn tin và đồng tình với tôi trong mọi việc Anh cảm ơn bà xã nhiều, nhiều lắm Khi tôi bị bệnh Khi tôi bị bệnh, càng thấy rõ hơn tình cảm vô cùng lớn lao mà bà xã dành cho tôi Tôi lo cho mình một, thì bà xã lo cho tôi đến mười Thật vậy, bà xã đứng ngồi không yên Bà xã thao thức hàng đêm không ngủ Cứ chăn trở lo cho tôi Sau chị xạ hơn 2 tháng Ở bệnh viện ung biếu thành phố Cổ tôi bị cháy Da nứt như bị nướng Bà xã đau lòng rơi lệ nhiều lần Rồi sau hơn 45 ngày Các vết cháy lở ở cổ Cũng lành Thế rồi ngày tháng cứ qua nhanh Sau xạ trị 3 tháng 6 tháng Rồi 1 năm, 2 năm 3 năm, 4 năm Các chỉ số xét nghiệm CT, MRI Đều cho thấy ổn Không có tái phát Cho đến tháng 3 năm 2017 Gần 5 năm sau ngày xạ trị Bác sĩ điều trị cho tôi Nói là Sau xạ trị 5 năm Không tái phát là tốt Thì một hôm Tôi ăn uống bỗng nhiên khó nuốt Đi chụp MRI Và nội soi ở Hòa Hảo Không thấy khối U Nhưng việc ăn uống ngày càng khó nuốt nhiều người chỉ đi thầy thuốc nam tận An Giang, trà Vinh, út trinh đưa đi nhưng uống thuốc nuốt cũng không vô chị Bảy Phượng và các cháu bên nhà chị Bảy khuyên nên đi Singapore chữa trị tháng năm năm 2017 Tấn Quốc và tôi đi Singapore đến trung tâm ung biếu quốc gia Singapore trước đó đã liên lạc gửi thông tin về bệnh của tôi sang bệnh viện họ đã gửi giấy mời và hẹn ngày khám tại đây bác sĩ singapore nội soi và nói có u đề nghị lấy sinh tiết và nếu u ác thì mổ cắt bỏ nằm bệnh viện ba tuần tôi và tấn quốc chưa chuẩn bị và nghĩ là mới chụp mri và nội soi ở hòa hảo không thấy có u và lại tôi nghĩ đã xạ trị mà mổ sẽ không lành nên quyết định về không mổ sau chuyến đi này về tôi vẫn còn ăn uống được bên chị phượng Có vợ Thành giới thiệu thầy thuốc nam. Thế là chị thuốc của thầy Khánh. Uống thực phẩm chức năng là đa số, còn xoa thêm bột gì vô cổ. Mấy tháng không có kết quả, mà càng ngày lại càng khó nuốt. Chảy máu ở vùng hạ hầu. Có lúc thầy kêu nhịn ăn chín ngày mà mình nhịn hơn nửa tháng vì có nuốt được đâu. Kiệt sức quá nên phải truyền đạm, mở liên tục. Đến ngày 1 tháng 11 năm 2017, đến bệnh viện trợ rẫy, chụp Pet City thấy u ác tính 9cm ở hạ hầu. Trợ rẫy không đồng ý trị. Bệnh viện ung biếu vào 115 thì đưa phương án hóa trị, nhưng muốn vô hóa chất thì phải mở bao tử đưa thức ăn vô để bồi dưỡng, rồi mới vô hóa chất được. Bác sĩ bệnh viện trợ rẫy khuyên đi Singapore điều trị. Chị Bảy, chị ruột của bà xã, cũng khuyên nên đi Singapore. Hùng và Yến con chị Bảy nói, đi lần này sẽ hết bệnh. Trước đó, Hùng và Yến đã đưa tôi đi chùa ở Phước Kiển Cầu An. Nhà họp lại và nhất trí phải đi, vì ở Việt Nam hóa trị là cầm chừng chứ không cản được cái chết. Út chị Năm, chị Sáu đều cho tiền, chị Bảy cũng cho tiền. Tôi nhờ Út lấy 970 mét đất ở Hóc Môn. Tôi nói 2 tỷ. Út nói, anh nói bao nhiêu, em gửi bao nhiêu. Khi nào đất bán được bao nhiêu, Út sẽ gửi thêm. Vậy là bên Singapore đã hẹn 14 tháng 11 năm 2017 qua để khám và điều trị. Nhà cử kiến quốc và tấn quốc đi với tôi qua Singapore. Giao bộ ba chọn quyền quyết định về việc điều trị. Ngày 13 tháng 11 năm 2017 qua, ở nhà trọ. 14 tháng 11, nhập viện. Tôi cân nặng 39,5 cân. 15 tháng 11, đặt ống ăn. 17 tháng 11, mổ mở khí quản đặt thở. Bệnh viện truyền nước và đổ sữa 6 lần một ngày, mỗi lần 300ml. Ngày 27 tháng 11, tôi lên 47 kg, Ngày 28 tháng 11, mổ kéo dài hơn 16 tiếng, cắt u áp. Và cắt cơ đùi đem lên tái tạo thực quản Ngày 29 tháng 11 được đẩy ra khỏi phòng mổ Nhìn hành lang tới 9 giờ sáng ngày 29 tháng 11 năm 2017 Người đầu tiên được con báo Và người đầu tiên hỏi tôi là bà xã Được biết cả ngày đêm 27 bà xã đứng ngồi không yên Và thức suốt cả đêm để trông tin kết quả mổ Những ngày nằm bệnh viện Trong các căn phòng, hồi sức, phòng chăm sóc bệnh nặng, tôi mới thấy sự tiên tiến của bệnh viện. Cơ sở vật chất, phòng bệnh, dụng cụ y tế, máy móc, thiết bị đều sạch đẹp. Mỗi phòng đều có hai tầng cửa. Cửa này mở ra thì cửa kia đóng lại. Người nuôi bệnh thăm bệnh và cả y tá, bác sĩ khi vào phòng đều mặc áo ni lông vô trùng và mang mặt nạ vô trùng. Sau 52 ngày đêm nằm viện, đến ngày mùng sáu tháng một năm hai nghìn tám tôi xuất viện và bay về Việt Nam ở sân bay Tân Sơn Nhất ở cửa vào ga sau khi xe buýt chở từ máy bay vô thì em Tân hải quan đã đón chờ đưa vô làm thủ tục nhanh chóng khi ra cổng thì rất đông người nhà các con các em bà xã dĩ nhiên là đứng hàng đầu đón mình mắt bà xã đỏ hoe nhòe nước mắt về đến nhà Thật ấm áp thay, căn phòng cũ được dọn dẹp sạch sẽ và kê thêm nệm theo kiểu có độ dốc như giường của bệnh viện. Kế bên là máy hút đàm, máy sông thuốc, sông oxy. Và bà xã nằm dưới nền gạch cạnh chân giường để chăm sóc mình. Vậy là đã qua được 18 tháng kể từ ngày mổ đến nay. Nhờ sự chăm sóc tận tình của bà xã, tôi dần dần ổn định sức khỏe, ngày càng ít bị choáng Gần xỉu, mỗi khi hút đàm hoặc hút không kịp. Tôi nghĩ, ai cũng có số, ai cũng phải về với cát bụi. Tôi không lo gì cả, vì các con đã trưởng thành. Chỉ còn thằng Út chưa có gia đình, nên tôi cũng hơi băn khoăn và hơi buồn. Nhưng tôi rất hạnh phúc, vì bà xã luôn tận tình, chu đáo lo cho chồng, lo cho gia đình. Bà xã ơi, mình ơi, anh biết ơn mình nhiều lắm. Những ngày tôi nằm giữa bệnh Các em Thúy Thái Nguyên Các cháu nội ngoại Cháu Hùng, Yến, Minh Trinh, Thành Duyên Các bạn bè cựu cán bộ đoàn Quận 11 và Thành Đoàn Các anh chị cựu võ trang Thành Đoàn Sài Gòn Gia Định Như anh Mười Minh, anh Bốn Việt Chị Chín Trung, chị Tư Tiến Anh Năm Mới, em Tư Hoành Em Bảy Tạo, em Chín Hải Các anh chị cựu cán bộ Thành Đoàn Như anh chị Năm Nghị, Chín Ngân, chị Tư Liêm, anh Năm Hiền, anh Tư Đô, anh Mười phát anh Ba Kết, chị Năm Thư đã đến thăm. Cựu cán bộ trường và nông trường Duyên Hải quận 11, đại diện quận ủy, ủy ban nhân dân quận 11, đảng ủy, ủy ban nhân dân phường 9 quận 11 cũng đến thăm thường xuyên. Anh chị em cán bộ công nhân viên cha các anh chị cán bộ hưu trí SACHA đến thăm. Đặc biệt các anh Bảy Trường, Anh Thừa, Cựu Tù Côn Đảo cũng đến thăm Các anh chị, chị Bạch Liên, anh Quân và Hồng, chị Ngọc ở Mỹ Chị Quang, em Ngọc ở Úc Về cũng ghé thăm Anh Quý Cáp, Tư Tiến, Tăng Minh Em Tân và Tranh, em Nghĩa, Kim Đảnh, em chân em Ánh Cháu Liêm, cháu Linh, em Chi, em Nhung, em Trang Hai em Huệ Ấn, em Quách Tố Dung, em Khâm Em Hà Thanh Linh Em Phương, cháu Tô Kim Hoa, cháu Tô Văn Lý, cháu Hữu, đặc biệt là rất nhiều anh chị em, các cháu hai bên nội ngoại ở xa như Cái Bè, Tiền Giang, Đức Hòa, Long An, Tây Ninh, củ Chi, Bến Cát, Bình Dương. Anh chu cấp ở Nghệ An cũng nhiều lần đến thăm. Xa ra thì có Minh Phó Tổng Giám Đốc và Quyên, bạn của Minh, cũng thường xuyên đến thăm và gửi quà cho mình. Anh thoái thương xá tắc. Và ngữ Sacha Senko cũng đến thăm, chơi cờ tướng. Các anh chị em đến thăm rất nhiều, vô cùng cảm động, không thể nhớ hết. Mong anh chị em thông cảm. Mỗi năm cứ đến sinh nhật tôi, thì anh chị em nhóm từ thiện mazda đều đến thăm. Mỗi lần năm 7 anh chị, đầy đủ nghĩa tình. Hai năm 2018-2019, nhân ngày dỗ anh Bảy Tòng, liệt sĩ và năm vừa rồi 2020 kỷ niệm ba năm sau ngày mổ tôi tổ chức họp mặt đàn ca tài tử các anh sáu khuy bảy trường anh thừa các em mót dung cơ sáu hoàng song ngọc út trinh thu mai liên kim châu trí văn hiển hà ni em ngữ dũng apt tổ văn nghệ công đoàn sai Cha như quốc hiền hưng gia lễ nguyệt minh cũng đến thăm và cùng tôi đàn ca tưng bừng rất vui vui lắm tôi cũng đến đàn phục vụ ngày hội toàn dân đoàn kết khu phố ba phường chín quận mười một và họp mặt cựu cán bộ đoàn các thời kỳ ở quận đoàn mười một nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh thời gian đầu có bị choáng liên tục sau dần dần ít choáng hơn và hơn một năm nay hầu như hết choáng năm đầu thì mỗi ngày phải hút đàm từ 7 đến 12 lần năm 2019 thì mỗi ngày hút đàm từ 7 đến 9 lần năm 2020 thì mỗi ngày hút đàm 3 đến 5 lần đi bộ thì ngày mới về đi rất ít mỗi ngày chỉ đi được tối đa 500 bước còn hơn 2 năm qua, thì sau mỗi lần uống sữa đi bộ được từ một năm trăm đến một bảy trăm bước, có khi đi được trên hai nghìn bước, ngày đi bộ được ba đến bốn lần, đặc biệt là đi lên đi xuống được lầu hai mỗi ngày hai đến ba lần, vừa chăm sóc cây kiểng vừa tập thể lực, phấn khởi và vui vẻ hơn là còn đàn được và đã tham gia đàn ở nhà văn hóa lao động công đoàn quận 11 một mỗi tuần cũng tự đàn một mình ở nhà vào các buổi chiều thứ ba thứ năm và thứ bảy thỉnh thoảng có các anh em đến nhà thăm hoặc khi về quê cùng vài anh em chơi cờ tướng nên cũng thêm phấn khởi vì không còn nói được nên tôi đã thường xuyên lên Facebook, Messenger, Zalo, Viber để liên lạc với người thân bạn bè đồng chí bà con anh chị em hai bên nội ngoại nên có thể tham gia đóng góp chút ít cho các chương trình thiện nguyện của các câu lạc bộ kết nối yêu thương evc và đầu tháng mười một năm hai nghìn không trăm hai mươi thì tham gia câu lạc bộ chia sẻ và sắp rinh do em tranh cựu cán bộ đoàn quận mười một nguyên phó tổng giám đốc sài gòn cóp đưa vào nhóm tôi cũng vui vì góp phần làm được đoạn đường bê tông từ 1m2 rộng ra 3m dài 100m ở vùng căn cứ kháng chiến mỹ hội cai bè tiền giang nhờ có wi-fi tôi lên internet và tham gia hội thích trồng cây các em hoàng yến châu phan phạm thảo đã tặng cho cây đậu biếc linh sam loa kèn tiêu nương rẽ quạt thanh điệp tôi cũng tặng lại các em cây bột kép đại tướng quân em ánh cán bộ hưu trí sa cha đã tặng cây dấm mình tặng lại em ánh các cây bạch hải đường bột kép thanh điệp huệ chuối thiên điểu tôi cũng đã nhân giống và tặng cây thanh điệp cho nhiều nơi từ thành phố hồ chí minh long an tiền giang tây ninh anh chị cựu cán bộ đoàn quận 11 một và quận ba sáu kiên và mai đã đến thăm Và cũng tặng các cây Thanh điệp, bạch hải đường Bụt kép, huệ chuối, thiên điểu Nhờ đó mà niềm vui được nhân đôi Cũng nhờ Zalo và Messenger, Facebook Mỗi ngày tôi gửi lời chúc Đến hàng trăm bạn bè, người thân Có cả bạn bè, người thân Ở Úc, Mỹ, Canada Nhật, Hàn Quốc Đôi khi còn khôn video Để thấy mặt nhau Và nghe thấy phía bên kia nói Chứ tôi không nói được Chỉ nghe thôi. Hơn 90% bạn bè phản hồi và động viên. Nhưng có một vài người không thích. Không biết tôi có làm phiền họ không nhỉ. Họ phản hồi bằng câu Xin lỗi, hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn. Họ không thích thì tôi không gửi lời chúc đến họ nữa. Đành vậy thôi. Nhờ wifi, tôi lên internet, đọc báo, biết tin tức hàng ngày và xem phim, xem bóng đá, xem và nghe đàn ca tài tử xem youtube rất phong phú và đa dạng nên cũng vui cảm ơn bà xã cảm ơn các con các cháu các anh chị các em quý đồng chí bạn bè thân quen đã luôn quan tâm giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần tôi đã chiến thắng là nhờ sự giúp đỡ của mọi người vì không nói được nên viết hơi nhiều mong mọi người đã đọc thì xin thông cảm muôn ngàn cảm ơn